Được chứ Cái việc gì cũng hỏi là sao? Đi nhanh lên. Phải là mày đi đấy. Đứa khác đừng có trách. Tao mặc kệ nhà mày đấy. Thật ra là gã muốn đuổi ông Lý đi để ở nhà mà dễ bề tòm tem con huyền. Ở ngoài quán rượu với chợ cả đi cả về cũng mất lâu ghê. Vừa đủ thời gian để hành sự. Quả nhiên ông Lý nghe lời dù chân đi vẫn còn cả thọt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 Khiến cho gã hưng phấn Mà kêu lên Ôi dồi ôi Huyền ơi Làm gì Mà bảo thế <cười> Thế mà lúc nãy Còn làm trò làm trò Từ từ đã xem nào Không có lời đáp Không gian chỉ là một sự im lặng Thấy lạnh lạnh Cảm giác cái lạnh Thấu xương thấu thịt Bao trùm lấy toàn thân Điều kỳ quái hơn là cái cảm giác lạnh ấy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 Toàn thân của gã thầy cũng cứng đờ đờ, trợn cả hai mắt. Con Huyền đang ở ngoài kia, thế thì đứa đang nằm ở đây là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.